Không đầy 5 phút, Hoàng Vũ chạy ra. Hay cô đi trước đi, tôi đạp xe theo sau. Đạp xe Đợi anh đạp xe đến nơi người ta mổ rồi á. Lên xe tôi đưa đi, còn xe anh nó để lại. Hoàng Vũ tần ngần, anh nhìn cái xe đắt tiền của Nhã Ca rồi cúi đầu. Hiểu ý, Nhã Ca dẫn xe rời xa cổng một quảng, rồi quay lại. Anh chở tôi đi. Tôi chở. ứ Xem như tôi cho anh thuê xe Tính giờ trả tiền là được rồi Sao còn nhìn Hoàng Vũ gãi đầu Cô không lên xe Làm sao tôi nổ máy Thì anh nổ máy đi Rồi tôi ngồi lên ngay Hoàng Vũ thở mạnh Vừa cho xe lăn bánh vừa phân bua Tôi ít chạy xe gắn máy Nên sợ lái xe không cứng lắm Chạy chấm được rồi Hay đưa tôi cầm lái Dạ Chở tôi thì anh sợ, còn để tôi lái thì anh ngại. Sao vậy? Em trai nằm viện mà còn thấy diện à? Anh có biết là thằng nhỏ bị bọn đua xe tông gãy xương đùi, phải mổ sắp xương lại rồi băng bột? Nó sẽ không đi lại được trong một hai tháng đó. Hoàng Vũ thở dài. Nó lại đi bán bánh mì, tôi đâu có chờ đi bán, bắt ở nhà ôn bài đi học cho tốt. Vậy mà tôi đi làm, ở nhà nó lén đi bán. Tại nó lo cho anh vừa học vừa làm vất vả. Cũng may thằng bé còn nhớ số xe của bọn đua xe, để tôi báo lên giao thông tìm hộ. Phiền cô quá, cũng chưa chắc người ta nhận. Thời bây giờ, dân đua xe là con ông cháu cha, họ có quyền, có tiền, dễ gì đứng ra và trả tiền chi phí cho mình. Cô đừng tốn công vô ích, tôi gặp rồi. Anh đã gặp. Hoàng Vũ trả lời, giọng anh trùng thấp. Ngày xưa, ngày ba mẹ tôi ngã xuống, kiện tụng, có bên công an giao thông hỗ trợ, mà có được gì đâu, theo hoài chán rồi bỏ. Anh để tôi thử, không đến gặp họ làm sao biết. Cổng bệnh viện hiện ra trước mắt, nhá ca rẽ vào, cô gửi xe vào khu dành cho nhân viên. Hoàng Vũ ngạc nhiên. Cô là nhân viên bệnh viện? Ừ. Vậy thì thành thật cảm ơn cô Mà này Chi phí mổ có nhiều tiền không Lúc nãy tôi quên mất Nghe tin em trai bị đụng xe Lo chạy đi Bất ngờ nên không nghĩ là mổ xương tốn khá nhiều tiền Nhá ca chỉ tay lên lầu Khu ngoại chấn thương trên ấy Anh xem bản chỉ dẫn Rồi hỏi y tá Tôi phải đi đây Cô không lên Tôi phải đi công việc của tôi Tìm được anh và đưa anh vào đây lo cho thằng bé là quá khả năng tôi rồi. Nhờ đó đưa thằng bé vào phòng phẫu thuật, anh ngồi ngoài hành lang đợi. Xem bác sĩ có gọi mua thuốc gì thêm không, chứ không được bỏ thằng Vũ nhí một mình. Tôi biết rồi. Hoàng Vũ lúng túng, tự nhiên nhã ca vụt hỏi giọng thân thiện. Có tiền đó không? Hoàng Vũ đó mặt. Nhã ca nắm tay anh ta, đặt vào số tiền rồi quay đi. Cô Nhã ca, chừng nào tôi gặp cô và ở đâu? Rồi sẽ gặp, nhớ trả tiền lại cho tôi đó. Hoàng Vũ còn định nói nữa, nhưng Nhã ca đã mất hút trong lớp người đi trên hành lang bệnh viện. Ngẩn người một lúc, Hoàng Vũ mới đi nhanh lên cầu thang. Ê, sao tự nhiên làm mạnh thần quân cho Vũ nhí vậy hả? Tâm tâm nhớ mắt tra gàng Nhã ca, Cô chỉ lên một giảng một tay che miệng. Nhỏ nhỏ thôi. Tránh né trả lời hả? Chưa thấy ai nhiều chuyện như bà. Làm ơn nghe thầy giảng bài đi. Giờ nào việc ấy? Cô chừng thầy kêu chào cờ bây giờ. Hmm. Tâm tâm hừ nhẹ, chân cô đá vào chân nhã ca dưới gầm bạn. May là chuông reo tan giờ học. Tâm tâm vội nhào người qua nhã ca. Tớ biết tại sao đằng ấy ưu tiên với vũ nhí rồi. Biết sao? Hoàng Vũ đẹp trai quá trời. Nhã ca phi cười. Vậy cậu cho rằng mình giúp đỡ Vũ Nhí vì nó có ông anh đẹp trai à? Có thể. Nè, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mỹ Hân thì gán tớ cho Minh Thiện. Bây giờ tới cậu. Chưa nghĩ đến tình yêu bây giờ đâu. Bây giờ tớ phải đi đây. Tâm tâm ôm cặp sách chạy ầm ầm theo nhã ca. Nhã ca cười quay lại. Tớ về nhà, cậu cũng muốn đi theo à? Ai thèm, đường cậu cậu đi, đường tớ tớ đi chứ bộ. Nhã ca lấy xe chạy đi, cô quyết định đến gặp chủ nhân chiếc xe gây tai nạn cho vũ nhí, cho dù Hoàng Vũ đã ngăn cô lại. Mở cửa cho cô là cô giúp việc còn trẻ. Nhìn nhã ca từ đầu đến chân, cô ta lãnh đạm. Chị tìm ai? Chủ nhân của chiếc xe mang biển số đang đậu trong nhà đó. Chiếc Majesti Cần Càng Như của tay đua thứ thiệt dựng ngên ngang giữa nhà Cô giúp việc sẵn giọng Đang ở trên đó đó Chị mời xuống giùm tôi Ủa tôi thấy ai đến nhà cũng bay lên đó mà Giọng điệu cô ta có vẻ xem thường nhã ca Nhã ca lắc đầu nghiêm giọng Tôi muốn gặp có chuyện cần phiền cô mời xuống giùm tôi Đợi đó đi Cô ta ngoe nguẩy đi lên lầu Thật lâu có gần nửa giờ Giữa lúc Nhã ca sốt ruột, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Chủ nhân của chiếc xe mới chịu đi xuống, mặt anh ta khó chịu. Nhìn Nhã ca, anh ta khựng lại. Cô tìm tôi. Nhã ca lặng im mắt nhìn anh ta. Thái độ của cô làm cho anh ta bực mình, sẵn giọng hơn. Tôi hỏi sao cô không nói. Bộ Amidang có vấn đề hả? Anh ta ăn nói mắt dậy thiệt. Hèn nào đụng người rồi mặc kệ người ta sống hay chết. Cô khinh bỉ, nếu Amidang của tôi không có vấn đề thì là anh đó. Cái gì đây? Tôi không có rảnh để tiếp loại người kỳ khô như cô đâu. Không muốn tiếp, anh cũng phải tiếp, bởi tôi cũng đâu có thích đi tìm anh mà cũng phải đi tìm. Có chuyện gì làm ơn nói vứt ra đi. Được, anh đua xe đêm trước đã đụng một em bé bán bánh mì, rồi tháng nhiên cho xe chạy luôn. Tôi nói đúng chứ. Trần Hải nhúng vai, rồi sao? Cô muốn gì? Phóng xe, vượt ẩu, đua xe, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của anh. Cô có bằng chứng tôi đụng thằng nhỏ không? Nếu không có, tôi đã không đến đây. Anh phải đến bệnh viện xem thằng bé như thế nào, lo chi phí thuốc men cho nó. Nếu không thì sao? Hôm ấy tôi thua là tại thằng quỷ nhỏ đó bằng qua đường. Tôi thua cả ngàn đô, đang tức anh ách đây nè, cô còn đến nhiều chuyện nữa. Anh là đồ vô lương tâm Là cái mục nhọn ung thối của xã hội Đùa xe, luật pháp nào cho anh đua xe hả? Tôi báo cho anh biết liệu mà xử sự Nhá ca to quay lưng đi Trần Hải ngăn cô lại Cô mắng tôi cho đá miệng rồi tính bỏ đi hả? Đâu có dễ vậy Nhá ca lùi lại thủ thế Anh dám đánh tôi không? Tôi thách anh đó Tôi sẽ mắng anh như thế nữa Nhìn anh, tôi nghĩ anh là người có ăn học Có gia giáo chứ đâu phải hạng đầu trộm đuôi cướp. Vậy mà cư xử như là Phượng mất dạy. Anh đụng thằng bé rồi bỏ mặt nó, còn cán lên những ổ bánh mì của nó. Cha mẹ anh dạy anh như thế à? Trần Hải dơ cao tay, anh ta tấn nhã ca vào một góc. Không chút sợ hãi, cô hất mặt rút tờ giấy mời của công an phường dơ lên trước mặt anh ta. Anh làm ơn nhận giấy này đi. Nhanh hơn, Ông Trần Hoàng bước tới, giật phân tờ giấy mời của phòng công an. Cũng là lúc Trần Hải hiểu tại sao Nhã ca dám mắng như sói nước vào mặt mình. Anh khó chịu. Ba, đừng có tin cô ta. Nhã ca dịu giọng Thưa bác, đây là giấy mời của công an giao thông. Anh Hải đã cùng một nhóm bạn đua xe gây ẩm ĩ mất trật tự, còn đụng một em bé bán bánh mì gãy xương đùi. Cậu bé ấy đang điều trị ở phòng 1, khoa ngoại, bệnh viện Trung ương. Còn bác, có khuyên con trai mình đi trình diễn được hay không là tùy bác. Chào bác. Ông Trần Hoàng ngấn nhìn nhà ca, có một nét gì đó rất quen thuộc mà ông không thể nào nhận ra. Cháu tên gì vậy? Là thế nào với cháu bán bánh mì? Cháu thực tập ở khoa, khoa ngoại Bệnh viện Trưng Vương, thấy chuyện bất bình nên can thiệp vào thôi. Gặp được bác, cháu hy vọng bác sẽ giúp. Em bé bán bánh mì thanh toán tiền viện phí và mua thuốc điều trị. Bây giờ cháu xin phép ra về. Cháu tên gì vậy? Dạ Nhã Ca. Muốn gặp cháu phải hỏi như thế nào đây? Vé hiền lành của ông cho Nhã Ca chút cảm tình. Cháu đang học năm thứ tư ở trường y, thực tập khoa ngoại Bệnh viện Trung Quốc Trương Vương. Bác đến hỏi sẽ gặp được cháu. Vậy tình trạng thằng bé như thế nào rồi? chân được băng bột gia đình cậu bé nghèo quá anh của cậu bé không có tiền mua thuốc và trả viện phí cháu có giúp nhưng không đủ thôi cháu xin phép về Nhá ca bước ra cửa ông hoàng đuổi theo cháu còn chị em gì không nhã ca chi về bác ờ, bác thấy cháu thẳng thắn có lòng nhân hậu nên muốn làm quen Nhá ca cười Nhưng con trai bác thì chắc không thích quen đâu Mặt nó Cháu có chị em gì chứ nhã ca Dạ Còn chị nhã trúc Chị song sinh của cháu Chị ấy học văn chứ không học y như cháu Chị em cháu giỏi quá Chắc cha mẹ cháu vui và hãnh diện lắm Được dịp nhã ca kê nhẹ Dạ Tụi cháu thương và kính trọng mẹ Vì mẹ cháu đã hy sinh tất cả Để lo cho hai đứa con Nhưng không bằng quý tử của bác, nổi danh ăn chơi, đua xe gây thương tích rồi bỏ chạy, lấy tiền bịt miệng, xóa tội lỗi của mình. Cô nói gì vậy? Trần Hải trừng mắt hét lên, nhã ca hất mặt. Tôi đang so sánh giữa người bình thường và người mang tính cá biệt, cho ba anh thấy đó, được không? Trần Hải giận dữ toàn lao lại, ông Trần Hoàng trừng mắt. Đủ rồi, cô nhã ca nói đúng, không sai chút nào cả. Bà lại tin nghe cô ta nói bậy, Bà tin cô Nhã ca Ông lấy tờ giấy mời của công an đưa lên Như dán vào miệng cậu con trai của mình Nó luôn làm ông thất vọng Nhã ca Cô chuẩn bị về nhà à Hoàng Vũ lấp ló trước phòng khám Nhã ca đi ra Có chuyện gì vậy anh Vũ Dạ cũng có Tôi muốn cảm ơn cô Nhờ cô mà người ta đã đến đóng tiền viện phí và cho tiền em Vũ nhí. Nhá ca cười tươi, có gì đâu, giúp được em Vũ cái gì tôi giúp ngay. Tôi... Hoang Vũ ngập ngừng, tôi có thể mời Nhá ca dùng cơm được không? Nhá ca triều, mới lãnh lương hay sao vậy? Để dành tiền đi, tôi ăn nhiều lắm, hết tiền của anh à. Hoang Vũ cười theo, mặt anh có vẻ bớt căng thẳng. Tôi mời mà nhá ca đi là tôi vui lắm rồi. Còn tiền là thứ có rồi hết, hết rồi lại có, có sao đâu. Chứ không phải, tình nghĩa là chính, tiền bạc là mười sao? Trong đời tôi, tôi chưa gặp ai tốt bụng như nhã ca. Đừng có khen tôi, lỗ mũi tôi phòng lên giống trái cà chua xấu lắm đó. Con nói đùa của nhá ca làm cho hòn vũ cười thành tiếng, nhá ca gật đầu. Anh ra ngoài để tôi một chút. Tôi giao ca là ra ngay Được mà Hoàng Vũ vui vẻ đi ra cổng chờ Một chút xôm xào dần trong lòng anh Bởi cô bạn mới vui tính và quá dễ thương Không đầy 5 phút Nhã ca đi ra Cô gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng Quần âu đen Tóc cột gọn lại Một nét đẹp thanh thoát giản dị Làm rung động lòng người Nhã ca chỉ vào chiếc xe của mình Chúng ta đi cùng một xe đi. Hoàng Vũ ngần ngại. Hay là mình đi taxi đi Nhã ca? Nhã ca trợn mắt. Anh Vũ có nhiều tiền lắm à? Làm gì có. Nhã ca quá biết hoàn cảnh của tôi mà. Vậy sao sang dữ vậy? Đòi đi taxi. Anh đừng có nói với tôi là anh không biết chạy xe honda đa nghe. Hoàng Vũ cười nhăn nhó. Tôi ngại cho Nhã ca thôi. Tôi không ngại. Sao anh lại ngại? Cầm lái đi Hoàng Vũ đành cầm lái Anh chờ cho Nhã Ca ngồi lên cẩn thận Rồi mới nổ máy cho xe chạy đi Buổi chiều đang thật đẹp Với nắng trải dài Sau lưng cả hai Minh Thiện đứng nhìn theo Lòng anh ưu hoài Nhá Ca thà đi với người bạn mới đó Chứ không với anh Hoàng Vũ vừa định ghé vào một nhà hàng Nhá Ca đã đặt tay lên vai anh Đừng vào đây Mắc lắm Anh chạy xe đi, tôi chỉ cho anh một quán ăn ngoài trời, ngon tuyệt vời luôn. Cái quán mà Nhã Ca khen chính là một cái xe đẩy đậu ở một góc gần nhà thờ Đức Bà, bán lậu cá. Nhã Ca gọi một phần ăn. Chưa bao giờ Hoàng Vũ thấy ăn ngon như thế, có điều phải trả tiền trước. Anh chưa kịp hỏi Nhã Ca tại sao, thì... Quét quét, tiếng còi tu hít, rồi nhốm nháo. Cái xe được chủ nhân của nó đẩy chạy như bay vào con đường hẻm. Nhá ca dựng xe và một kẻ đứng một người ngồi trên xe trong lúc công an giao thông đi dọn đường phố. Hiểu ra Hoàng Vũ cười. Lúc nãy tôi cứ thắc mắc tại sao chưa ăn đã đòi tiền? Bây giờ thông tư tưởng rồi phải không? Vì nếu không lỡ mình thừa nước đục thả câu dòng luôn không trả tiền cái lão cá này thì sao? Đợi công an đi, mình ăn tiếp. Hoàng Vũ phi cười. Nhã ca hay đi ăn như thế này lắm à? Ừ, là do anh Khang, con của bao văn tôi bày cho đó. Nhưng anh có công nhận là ăn chạy ăn chạy ngon đáo để không? Quả là tuyệt vời. Đôi bạn cười phá lên, một tình bạn thấm thiết được khởi đầu. Nhã ca. đừng Hải khưng lại. Nhã ca mà anh biết là một cô gái tóc dài và rất dữ miệng, còn cô gái này tóc cắt ngắn, nhưng sao họ giống nhau kỳ lạ? Nhã Trúc tỉnh bơ trước cái ngượng ngập của kẻ vừa gọi mình. Tôi là Nhã Trúc, chị của Nhã Ca. Hèn nào giống quá, chút xíu nữa tôi lầm rồi. Anh quen Nhã Ca? Không, biết cô ấy thôi. Chẳng hay tôi có thể mời Nhã Trúc nhảy bản này không? Tôi tên Trần Hải. Không trả lời. Nhã Trúc vui vẻ đưa tay ra cho Trần Hải nắm tay mình Cả hai bước ra sàn nhảy Những bước chân điêu luyện của Trần Hải Làm cho mọi người quay lại Anh nhảy đẹp quá Làm cho mọi người nhìn anh đó còn đâu Người ta nhìn Nhã Trúc Vì cô đẹp lắm Vậy à Nhưng có người khác khen tôi đẹp hơn anh rồi Ai thế Bạn trai của tôi Trần Hải nhúng vai Bạn trai chứ đâu phải chồng Tôi vẫn còn hy vọng đeo đuổi Nhã Trúc. Anh tấn công mạnh như vậy. Nhạc bắt đầu qua điệu cha cha cha sôi đậm. Nhã Trúc và Trần Hải nhảy không biết mệt. Gần 11 giờ, Nhã Trúc nhìn đồng hồ. Trần Hải vội đề nghị. Tôi đưa Nhã Trúc về. Nhã Trúc nheo mắt. Không phải đây là cách hỏi nhà tôi rất khéo của anh chứ. Nếu Nhã Trúc muốn xem như vậy thì sẽ là như vậy. Thực sự Nhã Trúc thích. Cách nói chuyện của gã con trai này hơn Vũ Khang. Hắn lành quá. Hồi nhỏ từng ngủ chung với nhau, thế mà lớn lên đến nắm tay cũng không dám. Gặp Nhã Trúc, bị cô quạt mấy cái thành ngọng luôn. Đưa Nhã Trúc ra đến cửa, Trần Hải ân cần. Tôi lấy xe 5 phút thôi, Trúc đợi nhá. Quá thật, chưa đầy 5 phút, Trần Hải đã quay lại, trong khi Nhã Trúc còn đang ngơ ngẩn nhìn đường phố về đêm. Nếu không đi chơi đêm, cô không biết thành phố về đêm đẹp đến như thế. Nhã Trúc Trần Hải vòng chiếc A móc lại và thắng cục lại trước mặt Nhã Trúc. Lên đi, lên xe đi Trúc. Anh có xe đẹp quá. Vừa mới đổi đó. Trần Hải nói bằng sự hãnh diện. Ba mẹ tôi có một mình tôi, nên tôi muốn là trời muốn. Nhã Trúc bật cười, quay dữ vậy con Trúc, ba tôi hả, ông mất lâu rồi, từ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói chị em tôi rất giống ba. Thành thật chia buồn, chia buồn tôi không có cha à, bỏ đi, không có ông, chị em tôi vẫn sống tốt đẹp. Trúc đi làm chưa? Rồi, văn phòng luật sư Huy Thành. Ồ, đó là một luật sư nổi tiếng. Còn anh? Tôi hả, làm ngành bảo hiểm nhưng có lẽ chơi nhiều hơn làm và là một đứa con phát của. Tôi không ngại khi nói với nhà Trúc như thế. Có sao đâu, thành thật sẽ khiến tình bạn tốt đẹp hơn. Lên xe đi Trúc. Chiếc xe cao quá, nhà Trúc phải vĩnh lấy cánh tay Trần Hải để leo lên. Chiếc xe nổ máy êm ru, lướt nhẹ tới trước. Gió thổi bạc vào mặt nhà Trúc mát lạnh, Trần Hải đề nghị đi ăn nghe Trúc. Ăn mì vịt tìm được không? Món ngu của nhà Trúc đó. Vậy chúng ta hãy ăn mừng cho tình bạn tốt đẹp đi. Nhà Trúc về đến nhà, cây kim đồng hồ chỉ 12 giờ đúng. Cô rụt cổ le lưỡi. Thế nào cũng bị mắng. Hay anh xin mẹ cho. Nhà Trúc cong môi nói khẻ, không phải mẹ đâu, mà là nhà ca đó. Nhỏ ấy nguyên tắc lắm, cấm về sau 11 giờ. Trần Hải Phi cười, Làm chị mà sợ em gái à? Sợ chứ, tại mình vi phạm nội quy mà Có tiếng khua của chìa khóa, nhã Trúc vội đuổi Anh đi đi, để Trúc viện lý do không đón được xe, nói với nó Vậy anh muốn gặp Trúc thì đến đâu? Chiều 5 giờ rưỡi, ở văn phòng luật sư, chỗ em làm đi Ok Trân Hải vui vẻ, chúc em ngủ ngon Chúc anh ngủ ngon Trần Hải vừa đi, cánh cửa nhà cũng vừa mở ra. Nhã ca khó chịu. Chị lại về muộn rồi. Bạn bè giữ lại, chị từ chối hoài không được. Chị thì có cả trăm ngàn lý do để nói dối em. Lần sau về muộn tự mở cửa đi. Nhã trúc nhăn mặt. Em gắt gao với chị chi vậy ca? Ai thèm gắt gao với chị? Chị đừng tưởng em không biết có một gã đàn ông vừa đưa chị về nhà ngang. Chị cư xử như vậy là có lỗi với anh Khang. Nhá Trúc sầm mặt. Chị có nói chị là cái gì của anh Khang đâu. Tại ảnh yêu chị thì ráng chịu chứ. <cười> chị nói như vậy mà cũng nói được. Có bao nhiêu cô gái đeo theo ảnh. Một cầu thủ đá bóng nổi tiếng. Nhá Trúc lãnh đạm. Chị không thích sự nổi tiếng ấy. Ảnh đi hoài. Có khi gần cả nửa năm, chị không thấy được mặt ảnh tròn méo ra sao nữa Ảnh bị tập trung đi tập huấn đá bóng hay theo đội tuyển đi nước ngoài chứ ảnh lăng nhăn với ai sao mà chị hằng học với ảnh không phải là chị hằng học mà chị chán có người yêu như ảnh cũng như không bực mình vì cách nói của Nhã Trúc Nhã ca đi luôn lên lầu cô bắt đầu ghét chị mình vì tính cách không chung thủy kia đêm nay Nhã Trúc đi vào giấc mơ đẹp với hình ảnh Trần Hải quyến rũ Bước chân anh đi theo điệu nhạc lã lướt Và vì cách ăn nói của anh thật khéo Trần Hải Tên anh được gọi trong giấc mơ của nhà trúc Tiếng cãi vã ồn ào Rồi tiếng đổ vỡ dưới nhà Đánh thức Trần Hải Mới sáu giờ sáng đã ồn ào Trần Hải thở dài Kéo chiếc gối đậy mặt Tiếp tục dỗ giấc ngủ Nhưng chừng như sự cãi vã chẳng chịu dừng lại Sẵn, một tiếng rơi vỡ mạnh hơn Và tiếp theo là tiếng của bà Hồng Loan Khỏi thách tôi, tôi sẽ đập hết cho ông coi Bà cứ việc, khi chẳng còn gì hết Đi nhặt muỗng vùa mà ăn Sợ không có muỗng vùa cho bà nhặt nữa kìa Ông im đi, đừng có chọc tức tôi Bà Loan khóc bà Tại sao không cho tôi chết đi chơi rồi Sống gì mà khổ như thế này Trần Hoàng, tôi hận ông Ngày nào ông còn sống Là tôi làm khổ ông cho đến cùng luôn Bực mình Trần Hải ngồi dậy Anh mở cửa bước xuống nhà Mẹ có thôi đi không Mẹ đi thì thôi Về nhà là lúc nào sóng gió cũng nổi dậy ầm ầm Con chán cái nhà này lắm rồi Sở dĩ con quậy đua xe Đi uống rượu Cũng là tại mẹ đó Đang khóc bà Hồng Loan quay phát lại sừng sọ Mày thấy tao khổ Mày không bên giật tao Mà hùa theo ve ẩm ăn hiếp tao Mày có phải là con tao không hả? Nếu con không phải là con trong nhà này, con đi mất lâu lắm rồi. Thằng quỷ, mày im đi. Ông Hòa ngồi im liềm, đầu cuối sâu sống. Sự bất đắc chí đã biến ông thành một con người bạc nhược, sống thu mình vào bóng tối, vào thế giới riêng của mình. Trần Hải nhìn cha, rồi nhìn mọi thứ đổ nát trên đình ngạch. Anh lắc đầu ngao ngán. Bà nhà này là máy ấm hay địa ngục vậy ba ông hoàng cười nhạt sao con không hỏi mẹ con mà lại đi hỏi ba con nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy bà hồng loan hét toán lên tôi muốn biến nó thành địa ngục vì chính ông muốn như thế đó hơn hai mươi năm rồi ông vẫn chưa quên được nó tại sao vậy tại sao không có câu trả lời mà là cái cúi đầu thật sâu Trần Hải lắc đầu. Từng tuổi này mẹ còn ghen sao mẹ? Ngoài việc đến ngân hàng, bà có đi đâu đâu? Còn không hiểu được mẹ. Nếu như mẹ dịu dàng một chút, có lẽ mẹ sẽ chinh phục được bà. Đâu phải là bà không từng cố nếu kéo tình cảm của ông. Nhưng cuối cùng vẫn là trống vắng, là sự lạnh lùng hờ hững. Bây giờ thì trong lòng bà là nỗi căm thù, căm thù sâu sắc cho nên từng ngày, từng giờ bà muốn giày vò ông xuống tận cùng. Tiếng cười của nhã ca và vũ khang bên dưới cho nhã trúc biết khang đã về. cô không thấy lòng xông xao hay mừng vui chút nào. rồi bước chân vũ khang rộn ràng chạy lên lầu. nhã trúc vũ khang gõ mạnh tay lên cánh cửa nhã trúc đi lại mở cửa ra khang mỉm cười ấn quà vào tay cô quà cho em đó. Gì vậy Bí mật Một lát anh về Hãy mở ra xem Nhá Trúc đặt món quà lên bàn Cô ngồi xuống ghế Nhường cho Khang Chiếc ghế bên ngoài Sát cánh cửa Khang về hồi nào vậy Mới tức thì Cất đồ đạt xong Là chạy đến đây đó Sao Em có khỏe không Dĩ nhiên khỏe Dạo này anh nổi tiếng quá Khang cười Có gì đâu Còn có gì đâu Báo nào cũng đăng anh Và ca tụng anh Em không thích. Đâu có, anh nổi tiếng em cũng thơm lây mà. Bây giờ anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Lát nữa 6 giờ rưỡi, anh đến đón em và Nhã Ca đi ăn tối, rồi đi chơi nghe Khang đứng lên không cần nghe lời đồng ý của Nhã Trúc, anh đi ra ngoài. Anh về nghe Trúc. Nhã Trúc thẩn thờ nhìn theo. Bao giờ cũng vậy, Khang đến và đi thật nhanh. Anh không có sự tha thiết của một người yêu dành cho người yêu. Nhã Trúc khao khát lãng mạn cháy bỏng. Đi lần ra ban công, Nhã Trúc giật mình vì từ lúc nào Trần Hải đang ngồi trên chiếc xe của anh mắt hướng lên lầu. Nhã Trúc hốt quảng lùi lại. chống ngực của cô đập mạnh như muốn vỡ tung cả lòng ngực. Cô đang chạy trốn một tình cảm đang đến. Hãy quên đi, hãy quên đi. Trái tim hay phản cảm và mâu thuẫn. Khi bảo quên chính là lúc nhớ nhất. Không thể nào quên lẽ nào mình đã yêu anh ta không phải nhà Trúc nghe tiếng lòng mình phản đối lại cô bực bội nằm xoài lên nệm và lấy gối đậy mặt lại hình ảnh Trần Hải lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết cô giận dữ đập tay lên nệm. hắn là người xấu hắn quậy té khói lửa đua xe, uống rượu, nhảy đầm và bồ bịch phải lòng như thế nào được hãy nhìn lại xem Vũ Khang đẹp trai và hiền lành biết bao Nhã Trúc Quả thật là muốn tránh mặt chẳng dễ dàng Nhã Trúc cố tình về sớm 15 phút Vậy mà cuối cùng cô cũng phải gặp kẻ mình chạy trốn Trần Hải dịu dàng Lên xe đi em Không hiểu sao Nhã Trúc không có một lời phản đối Mà cô ngồi lên xe anh và cố giữ một khoảng cách nhất định Trần Hải không nói gì hết Cho đến lúc cả hai vào quán Anh mới kéo ghế cho cô ngồi Nước trái cây nghe em Nhá Trúc gật đầu Trần Hải gọi phục vụ mang một ly trái cây và một lon bia Rồi quay nhìn nhã Trúc Anh biết em tránh mặt anh Anh nào có đòi hỏi gì ở em Ngoài một tình bạn vui vẻ Nhá Trúc nhìn lại Trần Hải Anh biết là em có vị hôn phu rồi chứ Có Một anh chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng đẹp trai Cha mẹ anh ta đều là bác sĩ du học nước ngoài về một đối thủ rất nặng ký nhưng anh không chịu thua đâu chịu thua anh quên là mọi chuyện tùy thuộc ở em à đúng nhưng anh tin như anh không tin là em không có cảm tình với anh nhá trúc cười chế nhạo anh tự tin như thế sao anh hải coi chừng anh bị làm anh không làm nhìn vào mắt em anh biết em có tình cảm với anh nếu không em không lên xe mà đi với anh ngoan ngoãn như thế này Anh lại làm rồi. Em muốn nói rõ cho anh biết để anh đừng đưa đón chờ đợi em mãi. Em tàn nhẫn với anh như vậy sao Trúc? Người phục vụ mang nước đến anh quấy ly nước cho cô giọng héo hắt. Anh biết anh không bằng Vũ Khang lại là kẻ đến sao trong đời em. Vậy thì em hãy cho anh một chút em dịu thôi là em có nghĩ đến anh. Anh nắm tay cô đang trong tay anh Nhã Trúc muốn rụt tay lại mà không được. Cô khổ sợ. Anh Hải, đừng ép em mà. Em không muốn như thế này đâu. Vũ Khang rất yêu em. Anh ấy sẽ đau khổ nếu như em phụ bạc anh ấy. Vậy còn anh, em đành lòng nhìn thấy anh đau khổ sao? Nào anh có đòi hỏi gì đâu. Anh chỉ xin được nắm tay em và lặng im ngồi nhìn em. Đừng từ chối anh. Nước mắt Nhã Trúc trào ra. Cô giận mình yếu đuối, cố kìm dòng nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Trần Hải lấy bàn tay ngập ngừng, rồi vuốt nhẹ tay lên gương mặt cô, lao dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Không kìm nén được lòng, anh kéo mạnh cô vào mình. Rõ ràng em có yêu anh, tại sao mình phải khổ như thế này hả em? Anh ghi thật chặt cô vào vòng tay mình, đôi môi nóng ấm hôn lên những giọt lệ ướt trúc ơi anh yêu em nhà trúc đón nhận nụ hôn nghe trái tim mình rung động và ngây ngất môi cô hé mở đón nhận môi anh những trăn trở tan đi mất nhường chỗ cho một tình yêu thăng hoa em đã nói chuyện với vũ khang chưa vậy trúc nhà trúc cắn nhẹ môi em chưa dám nói thật sự là giữa em và vũ khang Là hai bà mẹ muốn gắn liều mối quan hệ Nên có hứa gã cho nhau Lúc em và Vũ Khang ba tuổi Tuy nhiên khi không lớn Nếu như em và Khang không yêu nhau Mà em hay anh ấy có người khác Thì có quyền vui vẻ Trần Hải thở phào Như vậy là anh yên tâm rồi Anh cứ sợ Sợ mất em Trúc à Hay là mình cưới nhau đi Trúc Nhá Trúc ngỡ ngàng Có nhanh quá không anh Có nhanh thật Nhưng theo anh nghĩ Khi yêu nhau chân thật Thì thời gian không còn là vấn đề quan trọng nữa Hay là em muốn tìm hiểu anh Anh sẵn sàng cho em tìm hiểu Và đưa em về nhà anh Không phải Nhưng anh nói cưới nhau Em chưa chuẩn bị kịp tâm lý Vậy thì em chuẩn bị đi Anh chờ được mà trần Hải nheo mắt Có phải em sợ anh quậy quá đúng không? Em ơi Có ông chồng từng ăn chơi, khi cưới vợ anh ta sẽ nghiêm chỉnh vì chán chuyện ăn chơi rồi. Còn mấy gã chưa ăn chơi, khi xa đà thì quên cả đường đi lối về. Nhá Trúc Phi cười, anh đang biện hộ cho anh đó hả? Dĩ nhiên rồi, khi anh muốn cưới một cô vợ mà anh quá yêu đến nỗi không muốn rời xa nhau nửa bước. Xa nhau một chút, anh đã nhớ nhung không chịu được. Anh tìm hình ảnh mình trong mắt Trúc. Em có tình anh không, nhà Trúc? Có. Cảm ơn em có lòng tin với anh. Thực sự thì anh rất hoang đàn và hư hỏng. Dù cha anh rất nghiêm khắc. Có lẽ tại lúc nhỏ, bà nội anh quá nuông chiều anh. Vậy bà nội anh đâu? Bà nội anh mất lúc anh lên 10 tuổi. Mẹ anh hay đi vắng nhà, lâu lâu bà mới về một lần. Nhưng anh nói thật. Mẹ đi vắng, nhà anh như Trúc đi gánh nặng vậy. Nhã Trúc thương cảm nhìn Trần Hải. Cô thấy mình càng yêu anh nhiều hơn. Phải đắng đo mấy hôm và Trần Hải thúc giục. Nhã Trúc mới rụt rè phân bày. Cô ôm qua vai bà Nhã Lợi và vùi mặt mình vào tóc mẹ. Mẹ, con muốn kết hôn. Bà Nhã Lợi vui vẻ. Năm nay con đã hai mười ba. Nghĩ đến chuyện lấy chồng cũng vừa rồi. Vũ Khang báo với con chừng nào về. Nhã Trúc bối rối. Mẹ, không phải anh Khang đâu. Con muốn kết hôn với người khác kia. Bà nhả lời sửng sốt. Là ai vậy con? Anh Trần Hải đó mẹ. Anh Khang và con trước đây thỏa thuận rồi. Nếu như con hoặc anh ấy yêu ai khác thì có quyền chọn lựa chứ không lệ thuộc vào lời hứa cũ chuyện này mẹ biết mặt bà nhả lời kém vui còn có biết trần hải như thế nào không dạ biết từ lúc yêu con anh ấy đã chịu sửa đổi anh nói nếu con bằng lòng anh sẽ nói ba ảnh đến gặp mẹ ba ảnh là giám đốc ngân hàng châu á đó mẹ ảnh rất yêu con và chiều con về khoản này mẹ yên tâm con mới quen thôi mà đã muốn tiến đến hôn nhân mẹ không ngăn cản Nhưng mẹ khuyên con nên suy nghĩ kỹ Con quyết định rồi mẹ Chủ nhật này con sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ Mẹ cho phép con nghe mẹ Thấy mẹ im lặng Nhã Trúc ôm lấy nhã lời nũng nịu Hay là mẹ sợ có lỗi với mẹ Ngọc Còn nhã ca đó mẹ Nhã ca còn đi học Con biết tính em con mà Chưa ra trường là nó không chịu lấy chồng đâu Hơn nữa Nó chỉ xem Vũ Khang như bạn con Vũ Khang thì lại chỉ quyến luyến con, đi đâu về cũng mua quà cho con, rồi mới đến Nhã Ca. Hồi nhỏ, con và Vũ Khang cứ quyến luyến nhau. Mẹ hy vọng khi lớn lên, con và nó sẽ yêu nhau, lấy nhau. Nhưng nếu con lấy anh Hải mà vẫn hạnh phúc, mẹ yên tâm chứ. Dĩ nhiên rồi, con hạnh phúc mẹ phải mừng. Có người mẹ nào không vui khi con mình có hạnh phúc. Được bến đổ trồng để nương tựa nhau suốt đời Đừng như mẹ Vậy thì mẹ yên tâm Đừng băn khoan gì cả nghe mẹ Nhà Trúc này Mẹ cũng muốn khuyên con Nên suy nghĩ chính chắn trước khi quyết định Hôn nhân là việc trọng đại một đời người Quyết định luôn cả thành bại trong cuộc đời của con Đừng như mẹ để phải khổ Nét mặt mẹ ưu tư đau đớn quá Nhà Trúc vội soa dịu nỗi đau của mẹ Cô biết sự quay mặt của người cha Mà mãi đến bây giờ Cô đã 23 tuổi Vẫn không biết một chút gì về ông Ông là ai? Mẹ à Mẹ đừng xem con như một đứa trẻ nữa Một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới Con đã 23 tuổi rồi Ra trường và có cả tương lai phía trước Con nhận lời anh Hải nhưng con cũng cần có thời gian tìm hiểu anh ấy. Nhã ca đi từ trên lầu xuống, cô nghe được tiếng còn tiếng mất, vội chạy rầm rập. Trúc lấy chồng hả? Ai vậy? Nhã trúc cười. Mai mốt chị sẽ bật mí với ca. Còn bây giờ? Bí mật. Hôm nào đó đẹp trời, chị sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ. Nhã ca đùa. Mẹ ơi, sau này nếu con yêu một bệnh nhân của con, Mẹ có cho phép không? Bà nhả lợi cao mày. Con cũng yêu nữa rồi à? Ừ, chút chút thôi. Nhá ca cười. Anh ấy nghèo. Con không quan trọng chuyện giàu nghèo đâu. Miễn có nhân cách tốt là được. Như mẹ đã từng dạy con đó. Con người cần nhất là nhân cách ở đời. Nhá trúc chọc. Anh ta bệnh gì vậy? Là bệnh tim phải không? Vì quá cảm cô nàng bác sĩ tương lai Nên giả vờ vào bệnh viện ngắm nàng cho đỡ nhớ thương. Nhá ca tỉnh bơ, chắc đầu đó à. Con nói cho vui vậy thôi, chứ chưa tốt nghiệp, con chưa nghĩ đến chuyện tình cảm đâu. Bà nhá lợi gật đầu, mẹ yên tâm phần con. Nên nhớ, bác Văn luôn kỳ vọng vào hai con. Vũ Khang cũng có nhiều tình cảm với hai con. Nhá trút nháy mắt, mẹ muốn vậy, ca nghĩ sao hả ca? Em đó hả? Chưa đâu Em chẳng muốn nghĩ gì cả Hơn nữa Em thích đàn ông phải lớn hơn em Ít nhất 3 tuổi Từng lăn lộn vất vả trong cuộc sống Có như vậy Họ mới có kinh nghiệm sống mà bao bọc chở che mình Em ghét loại cậu ấm con nhà giàu Vũ Khang là một cậu ấm điển hình Vậy là đặt ảnh ra ngoài tiêu chuẩn lựa chọn của ca hả? Em nói là nói như vậy thôi Chứ em có bảo là chọn hay không chọn đâu. Sao? Chọn ngày đưa hoàng tử tàu về của chị về nhà chưa? Chị định Chủ nhật này. Anh ta tên gì vậy? Trần Hải. Em làm gì như hối cung vậy hả? Trần Hải. Nhát ca vỗ tráng. Cái tên làm cho cô liên tưởng đến cái gã đua xe và tâm vũ nhí gãy xương. Còn hùng hổ không biết phục thiện. Anh ta mất dạy nhưng không hiểu sao người cha lại dễ mến và biết điều. Không nghe Nhã ca nói gì, Nhã trúc nghịch ngợm kề sát mặt mình vào mặt Nhã ca. Sao? Trùng tên với hoàng tử của lòng em hả? Đâu có. Em có gặp một anh chàng cũng tên Trần Hải, con nhà giàu. Anh ta quậy hết biết. đua xe gây thương tích cho người đi đường nghiêm trọng. Không hiểu có liên quan gì đến Trần Hải của chị không? Nhã trúc cười nhúng vai. Tên trùng tên chứ làm gì có. Trần Hải của chị học lực. Học lực tức là hiểu lực. Ai lại vô trách nhiệm như thế? Nếu lỡ cả hai là một người, chị giải quyết như thế nào? Chia tay hay tiếp tục? Ngọc ngừng nhã Trúc bảo. Còn phải xem anh ta có thành ý sửa đổi không đã. Nếu anh ta không có lương tâm thực sự thì sao? Quen nhau nhưng chi yêu sâu đậm. Chuyện chia tay đâu có khó. Có một lần á, em đến nhà anh ta. Cái anh chàng Trần Hải đua xe đụng người đó. Anh ta ăn nói ngang như cua. Nếu không có người chàng, anh ta dám đánh em. Sao em dám đến nhà người ta vậy? Lỡ họ đánh em thì sao? Dám. Thấy có ba anh ta, em mới dám mắng tượng như vậy chứ bộ. Mà kỳ lạ nha. Ông bố cứ theo hỏi có em chị em gì không? Em trả lời sao? Nhá trúc chọc. Ông thấy em dữ quá Nên định xem em có chị em nào hiền hiền cưới về mai mốt trả thù chứ gì Nhã ca cười giòn Chắc vậy á Hai chị em cười vui vẻ Giữa nét u tư của bà nhã lời Mới đó mà đã hai chục năm Tóc bà có nhiều sợi bạc Và vẫn chưa một lần quay về dĩ an Hay gặp lại Trần Hoàng Ông đang ở đâu Từ dạo hồng loan thua bài Mang căn nhà thế chấp, rồi để cho mất căn nhà, họ rời quê hương Dĩ An mà ra đi. Bà cũng chẳng muốn nghĩ về họ, dù là trước lúc lâm chung, khả tú nói bà khai thật sự ăn năn vì đã ruồng bỏ cô. Bà đã bay lên thiên đàng, còn Trần Hoàng chịu thành một người đàn ông cứng rắn chưa? Hai mươi năm, dĩ vãng xưa cố chôn vùi, sao vẫn cứ về lẫn còn gợi biết bao nổi nhậm ngồi. Gặp Nhã ca trước cổng bệnh viện, Hoang Vũ mừng rỡ. Nhã ca, anh đến làm thủ tục xuất viện cho Vũ Nhí à? Ừ, bác sĩ Hồ Bảo cứ về nhà, hai tuần nữa tái khám. Nếu xương phát triển tốt, thì tháo băng luôn. Anh cũng phải cẩn thận cho thằng nhóc, nếu không coi chừng mang tật. Cảm ơn Nhã ca đã nhắc nhở. Nhã ca, Xin trả lại cho Nhã ca một phần chi phí của em nhí. Thôi, tôi không nhận đâu. Anh cất lại để lo cho em nhí. Nhờ có Nhã ca, họ chịu cho tiền thuốc, tiền viện phí. Nay có tiền rồi, phải trả cho Nhã ca chứ. Nhã ca cười. Mời tôi đi ăn đi. Ăn hết số tiền này thì thôi. Vậy khi nào Nhã ca có rảnh? Ngày mai đi, tại quán gió nghe, 5 giờ chiều. Hoàng Vũ chưa kịp nói gì hết. Nhã ca đã đi vào trong Hoàng Vũ đứng tầng ngần nhìn theo Anh rất mến Nhã ca Nhưng mà đi chung với cô làm sao cho được Khi nào anh và Nhã ca Hai con người hai giai cấp khác nhau Anh chưa biết gia đình Nhã ca như thế nào Nội việc cô đang học năm thứ tư ngành y Là đã hơn anh Anh có gì đâu ngoài một gia tài bốn anh em Việc học hành gian dở Học đến năm thứ hai đại học cũng phải bỏ. Một căn nhà che mưa che nắng không có, ở nhờ ở đậu vào tình thương của kẻ khác, thì làm sao dám nói mình thích người ta, yêu người ta. Ngày mai, nếu anh không đến nơi hẹn, hóa ra bắt nhã ca chờ khi mà anh nợ cô. Còn nếu đến, làm sao ngăn được tình yêu dâng lên cả sống mắt. Hoàng Vũ cứ bối rối đứng thường người ra, Anh Vũ Một cái đập vai Hoàng Vũ thật mạnh Anh nhăn mặt quay lại Thì ra là Diễm My Cô bé con của chủ nhà cho anh ở trọ Cô nhẽn miệng cười Cái miệng rộng đến hết cỡ phô hết cả hàm răng Anh làm gì mà đứng y như Ông phỏng đá ở đây vậy Hoàng Vũ nhăn nhó Em là con gái hay con trai Mà chẳng dịu dàng gì hết Đi đâu vậy Thì biết hôm nay Vũ nhí xuất viện cho nên em đến đây phụ anh đưa đưa nhí về nhà. Hoàng Vũ lầm bầm, anh muốn nói Diễm My đến bệnh viện để quậy thì có chứ phụ cái gì? Xem kìa, cô ta mặc quần ống túm, dây nhợ lồng thòng, áo ngắn đưa cả một phần bụng ra, tóc nhuộm vàng. Anh không thích loại con gái quá modern ở bên cạnh mình chút nào. Ngặt nói, anh lánh đi đường nào cũng không thoát khỏi bị quấy nhiễu. Một cái vỗ vai nữa lên vai Vũ Xong chưa anh Vũ Vào trong với thằng nhí đi Cô lôi tuột Hoàng Vũ đi Anh giật mình Anh giật mạnh tay lại Nè đây là bệnh viện Nghiêm chỉnh một chút đi bà chị Tiếng gọi bà chị của Hoàng Vũ Làm Diễm My cười phá lên Em lớn vậy sao anh Vũ Như vậy em có quyền nói lớp vô Anh đừng có chê em là con nít nữa nghe Hoàng Vũ lầm ly bỏ đi Anh thang thầm trong bụng Chỉ sợ Nhã ca trông thấy anh đi với Diễm My Quả thật Chạy trời không khỏi nắng Vừa vào phòng vũ nhí Hoàng vũ gặp ngay Nhã ca Cô đang trò chuyện với thằng nhí Ê nhí Diễm My ồn ào gọi nhí Nó nhăn mặt Chị vào bệnh viện Mà ăn mặc mô đen dữ vậy chị My Đẹp không Diễm My nhúng người theo điệu nhạc Cô cười Đi đón em đó Chị này em thành si cà que rồi nhí ơi. Hoàng Vũ trừng mắt quá khẽ. Đây là bệnh viện, chứ không phải ở nhà đâu nha. Cô nghe người ngắm nghĩa Nhã Ca. Chị tên Nhã Ca phải không? Vũ nhí la lên. Nè, không được hỗn với chị Nhã Ca của tôi. Diễm My nhúng vai. Mày yên tâm đi, tao chỉ muốn vào đây xem mặt tình địch của tao thôi. Kể ra cô ta cũng khá. Sắp làm bác sĩ mà nhí quá Anh Vũ thích cũng phải Người ta đi cửa sau Ảnh đi cửa sau Người ta về cửa trước Ảnh thập thọ cửa trước Trời đất ơi Hoàng Vũ nhào tới bụng miệng Diễm My mi, Hai hàm răng anh nghiến lại Cũng là lúc nhã ca bỏ đi một nước Hoàng Vũ cố ghiềm lòng Nếu không chắc anh đã bạc tay Con bé hồ đồ một cái nên thân rồi Diễm My hất tay Hoàng Vũ ra Xích sí, Yêu mà không dám nói Người ta giúp cho còn làm bộ Cô giúp kiểu đó Bằng giết người ta Diễm My cười khanh khách Bây giờ anh biết mục đích em đến đây chưa Em thích anh Em không cho bất kỳ con nhỏ nào quen anh hết Hoàng Vũ lắc đầu Chấp hai tay anh xá dài Sợ cô quá rồi Diễm My Xin làm ơn để yên cho tôi sống với Anh có biết bây giờ Chuyện cặp bồ với nhau không ai quan trọng cả Thích thì sắp lá cà Không thì... Thôi Vũ nhí tức mình nắm dây áo sau lưng Diễm My Bà phá anh tôi hoài Coi chừng tôi kéo dây áo cho bà bị xấu bây giờ Mày vô ơn thiệt đó nhí Sao mày không bên dựt cho tao chứ Hoàng Vũ bỏ ra ngoài Mắt anh thầm lặng tìm bóng Nhã Ca Lòng cứ rây rứt không yên Nhã Ca không đến nơi hẹn thật Hoàng Vũ chờ từ lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối Thì hết kiên nhẫn chờ nữa, anh đành đứng lên. Nhá ca không đến nơi hẹn cũng là cách tỏ bày ý của cô không muốn quen anh. Hay vì nhiễm mi. Mày không xứng với người ta đau vũ. Giận lòng mình trăm lần như vậy. Nhưng việc chiều nay, cô không đến nơi hẹn, khiến anh thấy lòng mình đau khổ kỳ lạ. Rời quán, Hoàng Vũ đi bộ dài trên đường. Anh thở dài nhìn bộ quần áo mới của mình. Anh đã chuẩn bị thật chu đáo Hồi hộp Nông nào đến bấn cả lên Không làm được gì hết Để rồi con số không vẫn là con số 0 Chiếc Majesti còng kền đổ lại Đôi tình nhân trên xe bước xuống Hoàng Vũ sứng sốt Nhã ca Trần Hải Cô hoàn toàn khác hẳn một nhã ca anh gặp ở bệnh viện Tóc cắt ngắn Quần sơ mi hợp thời trang Từ cô tót lên vẻ vừa trí thức vừa sang trọng và một chút ngỗ ngáo. Cô đã cắt bỏ mái tóc dài từng đi vào mỏng của anh rồi. Bắt gặp cái nhìn sững sốc của anh hướng về cô, cô nhúng vài như không quen anh. Rồi quay sang người bạn trai, cả hai khoát tay nhau đi vào quán. Họ là tình nhân của nhau từ bao giờ vậy? Cô yêu một gã con trai vô trách nhiệm mà trước đó cô từng khinh bỉ anh ta ư? Hèn nào cô không đến nơi hẹn cùng với anh. Hoàng Vũ cúi đầu lầm lỗi bước đi. Anh nghe nước mắt mình rơi ấm trên má. Một nỗi đau thân phận lại dấy lên cao ngập tâm hồn anh. Kẻ nghèo mãi mãi không có một tình yêu chân thật. Anh Vũ Đưa cho em trai bọc bánh Hoàng Vũ khe khẻ Của em đó Chị Nhá Ca mua cho em hả anh? Không phải đâu, là anh mua đó Chị Nhã Ca có nhắc đến em không anh? Cái gì cũng Nhã Ca, đang bực mình Hoàng Vũ hét lên. Em đừng có nhắc tên cô ấy dùm anh được không? Phải, nhà mình nghèo, không xứng với người ta đâu. Vũ nhí ngẩn người nhìn anh trai, mặt anh nó quạo quá. Lúc này mà còn lãi nhảy có khi bị ăn bực tay luôn. Cho dù nó đang si cà que, được ba ông anh trai cưng như trứng mỏng. Nó siêu mặt xuống. Em xin lỗi Như nhận ra mình vô lý Hoàng Vũ ngồi xuống bên cạnh Anh ôm cậu em út vào mình Anh xin lỗi em mới đúng chứ Nhưng từ nay em đừng nhắc tên cô ấy nữa Nhà người ta giàu, Này mai cô ấy là bác sĩ Anh với đâu có tới hả em Vũ nhí rụt rè Vậy chị có đi gặp anh không? Không có Cô đi với người yêu của cô Buông em trai ra, Vũ đi lại ngồi trên ngạch cửa, trông ra màn đêm. Sao trên trời chi chích những ngôi sao chiếu lấp lánh. Đêm đẹp quá, còn tâm sự của anh là cả một trời buồn. Có lẽ lời nói hôm qua chỉ là một lời nói cho vui, khi thấy anh cứ nhất định trả tiền lại cho cô. Cô thì ơn, ơn bất cộng, cô thì ơn bất cần báo, nhưng anh có bổn phận phải trả. Hẹn lúc chiều, mà bây giờ 8 giờ, chắc là Hoàng Vũ đợi cô mòn mỏi luôn. Nhã ca cho xe chạy nhanh hơn, cô đổ xe lại trước quán gió, đi vào. Sốt một dãy bàn khá đông khách, không có Hoàng Vũ. Có lẽ anh về rồi cũng nên. Cô đâu có muốn lỡ hẹn. Giờ chót, bà Vũ Văn nhờ cô đến phòng khám tư giúp ông. Từ chối không phải chút nào. Và bây giờ khi xong việc, cô đến đây, Hoàng Vũ đợi cô không nổi. Nên có lẽ anh đã đi Đành để hôm khác xin lỗi anh vậy Quay trở ra Nhá ca vừa lên xe Cô bị đám đông bao vây Tên đầu đảng là Diễm My Nhá ca kêu lên Làm ơn cho tôi đi Cho mày đi à Lại tao đi Diễm My kênh mặt Một chân cô gác lên đầu bánh xe của Nhã ca Tay cô nắm đầu xe Nhá ca lại Miệng cười nhếch mép Nhá ca cao mày Tại sao tôi phải lấy cô Nè, tôi không thích gây sự với cô đâu. Ai thích gây sự với mày? Tao cảnh cáo mày, Hoàng Vũ là của tao, cấm mày léo phéo với ảnh. Nếu không, đừng có trách tao. Không lệ tao thì vang xin tao đi, tao sẽ cho mày đi. Nhá ca nói giận thật sự. Con, quế này, con bé này quá quá, nó là cái gì của Vũ? Chỉ là con bà chủ nhà cho Vũ ở trọ thôi mà. Sao, không chịu à? Diễm My búng tay cho ba chiếc mô tô phân khối lớn nổ máy chạy vòng quanh Nhã Ca. Tiếng máy nổ điếc tay. Đã vậy cứ chạy vòng tròn quanh Nhã Ca làm cho cô hoa cả mắt. Nhã Ca định kêu lên. Diễm My đã tát tay cô. Mày định la lên hả? Có tin là tao đập vỡ miệng mày ra không? Nhã Ca! Đám đông vòng quanh ồn ào quá làm Nhã Trúc chú ý. Cô kêu Trần Hải dừng xe lại và sững sốt nhận ra Nhã Ca với cái hiện trường kỳ cục. Anh Hải, làm sao cứu Nhã Ca, em gái của em? Trần Hải dựng chống xe, anh nhận ra ngay đồng minh đua xe của mình, nên hét to Bọn chúng mày làm gì vậy hả? Có ngừng lại ngay không? Lúc này Nhã Trúc chạy ngay vào, thấy Nhã Trúc, Nhã Ca mừng quýnh. Trúc ơi, cứu em với. Đừng lo, anh Hải quen với chúng nó đó. Trần Hải ra hiệu cho các bọn dừng xe lại Anh gắt giọng: "Chẩn, em vợ tao đó Đừng có quậy nó Quay sang Diễm My Anh hất mặt Sao hả Có nể mặt tôi mà đi không Dĩ nhiên Diễm My biết Trần Hải là đại gia Cô chẳng dạy gì chọc vào ổ kiến lửa Nên phải tay Tha thì tha Nhưng anh phải cảnh cáo nó Không được hẹn hò gặp gỡ hoàng vũ của em Được Bốn chiếc xe quay đầu ra Cho Diễm My leo lên ngồi trên chiếc đầu tiên Rồi các bọn nổ máy ầm ầm phóng đi Nhã ca thở phào ôm lấy Trúc Không có chị em khống khổ luôn rồi Chị anh ấy đó hả? Ừ anh Trần Hải mà hôm nọ chị nói đó Trần Hải quay lại Anh không sẵn sốt lắm Vì khi yêu và đến với nhà Trúc Là bắt nguồn từ con người này mà Nhưng nhã ca thì không như vậy Cô há hóc miệng kêu lên Là anh à Cái tên đua xe đụng người ta rồi bỏ chạy Nhã ca Cô đừng Nhã Trúc nhìn Trần Hải rồi nhìn Nhã ca Cô hiểu Trần Hải mà Nhã ca ghét Và Trần Hải cô yêu chỉ là một người thôi Nhã ca nghiêm mặt Trúc nè Kẻ mà em nói rất xấu Chính là bạn trai của chị đó Dù sao thì em cũng phải cảm ơn anh ta Vì anh ta vừa giúp em. Nhưng con người này không thể nào là anh rể em được đâu Trúc. Cái nhìn của nhà Trúc cho Trần Hải bây giờ thật lạnh. Chớ không nồng ấm như cách đây nửa giờ. Anh lo sợ tiến đến. Trúc, anh nhìn nhận là anh có xấu xa thật. Nhưng từ lúc quen em, anh đã cố sửa. Anh không cần giải thích gì cả. Quay sang em gái, nhà Trúc gật đầu. Chị nói chị sẽ giữ lời hứa. Chúng mình về nhà đi. nhá ca đề máy gài số rồi cho xe lướt tới, mặt cho Trần Hải kêu lên tuyệt vọng. nghe anh nói đi nhà Trúc. chiếc xe chở nhà Trúc phóng nhanh và chiếc còn là một chấm đỏ cuối đường rồi mất hút. Trần Hải đứng bất động nhìn theo. liệu anh có còn được nhà Trúc nữa hay không? Hai hôm nay, ông Trần Hoàng để ý thấy con trai mình lấy xe đi rồi lại chạy về. Mặt buồn so, khác hẳn tính năng động như mọi khi. Mới hôm nào vui vẻ đời cưới, bữa nay im liềm như cái bị thóc. Ông tắt tivi và gọi. Hải, bà bảo nè. Có gì không ba, con đang mệt lắm. Bữa hổm con nói định cưới vợ, giờ sao rồi, để cho ba chuẩn bị. Mặt Trần Hải héo hắt. Cô ấy đang giận con, con chưa làm lành được. Giận con, con lại làm điều gì có lỗi với nó hay sao? Thì vụ cô nhã ca gì đó lần trước đến nhà mắng con ẩm ĩ, nhà trúc là chị song sinh của nhã ca ba à. Vậy là con khó năng nỉ rồi. Hôm đó con còn làm hùng làm hổ với người ta. May là có ba can thiệp. Nếu không, con xem như ao luôn. Ba, giúp con đi ba. Giúp con như thế nào đây? Bà phải đến nhà xin lỗi hay sao? Lỗi của con kìa mà. Không phải là ông Hoàng không nhận ra tình yêu đã làm thay đổi đứa con trai của ông từ một kẻ ăn chơi trác tán thành một người tốt. Trần Hải vang lơn. Bà à, con yêu nhà Trúc thật lòng. Con muốn thành hôn với nhà Trúc. Bà hãy giúp con với. Trúc, nhà Trúc, Nhã Ca và Nhã Lợi. Ba cái tên làm cho ông phải suy nghĩ. Nhã lợi, một cái tên đã xa. Hai mươi năm rồi, vẫn để lại trong ký ức của ông nỗi đau. Ba biết không, nhà Nhã Trúc có một gia đình rất lý tưởng và hạnh phúc. Nhờ quen Nhã Trúc mà con sống đàng hoàng lại. Mất Nhã Trúc, con chịu không nổi đâu ba ơi. Con đã gặp ba mẹ Nhã Trúc chưa? Dạ, Nhã Trúc chỉ có mẹ thôi. Còn ba là ba nuôi Ba nuôi cô ấy là bác sĩ Vũ Văn Đang làm ở bệnh viện từ Vũ đó ba Tim ông Hoàng đập mạnh Vũ Văn Bác sĩ Vũ Văn Hai tay ông run nhẹ nhẹ trên đầu gối Trần Hải vẫn vô tình Ba ruột nhà Trúc Bỏ hai chị em nhà Trúc Lúc cô ấy còn trong bụng mẹ May nhờ có ba Vũ Văn giúp đỡ Và cả mẹ nuôi Bích Ngọc nữa Nuôi nấng Nhã ca vì thế đã theo ngành y của cha nuôi Cha nuôi Vậy còn mẹ của cô ấy Bà Nhã Lợi không phải sống chung với bác sĩ Vũ Văn sao Dạ đâu có Bởi vậy con mới nói là gia đình lý tưởng Mẹ của Nhã Trúc ở như vậy nuôi hai chị em Nhã Trúc cho đến bây giờ Ủa mà sao ba biết tên mẹ Nhã Trúc là Nhã Lợi vậy Ông Hoàng tướng chừng như mình sắp quỳ xuống Hai mươi năm tưởng dĩ vãn đã ngủ yên, nay chợt sống lại. Trái đất quả thật là nhỏ hẹp. Cuối cùng lại gặp nhau. Con của ông và con của Nhã Lợi. Tại sao có thể được chứ? Bà! Trần Hải ngạc nhiên lay tay cha, nét mặt ông bỗng xanh sao mệt mỏi, nhưng đang bị kích động mạnh. Bà! Giúp con nghe ba Ông Hoàng xua tay cho Trần Hải đừng nói nữa. Bà muốn đi nghỉ. Bà! Khi nào khỏe, bà sẽ nói chuyện với con. Con về phòng của con đi. Trần Hải ngẩn ngơ nhìn theo dáng đi mệt mỏi của cha. Đây là lần đầu tiên anh thấy ở cha một sự kích động mạnh như thế. Hơn hai mươi năm nay, anh sống trong sự lạnh nhạt của cha và mẹ. Họ là hai con người của hai thế giới khác nhau. Những trận cái vã ẩm ỉ. Anh khao khát có một mái ấm như nhà của nhà trúc. Dù nhà Trúc chỉ có mẹ và không có cha Đứng lâu lắm rồi Trước căn nhà khang trang xinh xắn Ông Hoàng cứ nhìn đâm đâm vào Lời nói của con trai cứ vang trong ông Ba ruột nhà Trúc Bỏ hai chị em nhà Trúc Lúc cô ấy còn trong bụng mẹ May nhờ có ba vũ văn giúp đỡ Và cả mẹ nuôi bích ngọc nữa nuôi nắm Có thể nào năm xưa ông đã làm chăng Nếu như hai đứa con song sinh đó là của ông Thì mối tình của Nhã Trúc và Trần Hải Người ông tót có mồ hôi Loạn lung mất rồi Chợt ông giật mình Từ trong nhà cô gái đẩy xe ra Mái tóc dài đen huyền kia là Nhã Ca hay Nhã Trúc Ông toàn tránh người quay đi Thì Nhã Ca nhận ra ông Cô tươi cười Chào bác ạ Bác đi tìm cháu Ông Hoàng lúng túng À, không, bác đợi xe Nhà cháu ở đây à Dạ, bác đi đâu? Hay là cháu cho bác quá gian? Thôi, cháu đi học đi, kéo trễ nhắc ca đi rồi, ông còn đứng tần ngần Ông gặp nhã lợi để nói gì đây? Xin bà một sự thật ước Hai mươi năm trước, bà đã phủ nhận Hai mươi năm sau, liệu bà có chịu nói? Lòng oán hận bao nhiêu năm, dễ gì tàn phai Nhưng dù sao, ông cũng nhất định phải đối mặt với sự thật. Ông mạnh dạng đưa tay lên nút chuông ấn mạnh. Không lâu sau, tiếng cửa sắt khô nhẹ và cánh cửa kéo ra. nhã lợi Ông nhận ra ngay người xưa, cho dù nhã lợi ngày xưa của ông bây giờ tóc điểm sợi trắng. Người đàn bà đẩy đà tròn trĩnh, chiếc kính trên gương mặt cùng cách ăn mặc tô điểm cho bà nét sang trọng quý phái lịch lãm Cả hai người nhìn xứng nhau. Thật lâu bà trấn tĩnh mình. Ông tìm tôi. Tôi vào nhà được không? Tôi là ba của Trần Hải, bạn trai của nhà, nhà trúc nhà bà. Câu nói xác định tầm quan trọng của ông khi đến đây, cho nên bà nhã lợi mở rộng cánh cửa. Mời ông vào. Để trấn tỉnh mình, bà gọi người giúp việc mang nước uống. Ông lây hoay chưa biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Bà Nhã Lợi đẩy tách trà đến trước mặt ông. Ông uống đi. Cảm ơn. Ông không uống nước mà ngẩn nhìn bà. Nét đẹp vẫn còn. Bây giờ già dặn chính chắn hơn. Gương mặt này, hai mươi năm qua, từng đêm từng đêm đi vào giấc ngủ cô đơn vàng vỏ của ông. Nhã Lợi. Nếu như bà đã biết Trần Hải là con tôi, vậy có thể cho tôi biết Nhã Trúc Nhã Ca Là con của ai được không? Bà nhá lợi giấu đôi tay rung rẩy ra sao? Nếu như 20 năm trước bà không muốn nói thì bây giờ lại càng không thể. Ít lợi gì đâu. Đó là cốt nhục của riêng bà. 20 năm nay bà vẫn không một phút nào quên những gì ông đã cư xử. Cách cư xử mà mỗi lần nhớ tới trái tim bà cứ xe lại đau đớn. Bà cắn đôi hàm răng lại Đạnh lùng buông từng tiếng. Là con của Vũ Văn. Không đúng. Lúc đó Vũ Văn đang du học ở Pháp. Vậy ông nói nó là con ai? Ông yên tâm. Nếu Trần Hải là con của ông, Nhã Trúc sẽ cắt mối quan hệ này. Tại sao? Ông muốn hiểu như thế nào cũng được. Bây giờ ông đi về đi. Nếu như hơn 20 năm trước, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ông thì bây giờ cũng vậy. Ông về đi. Bà đứng lên đi lại cửa, một thái độ sẵn sàng đuổi khách. Ông từ từ đứng lên. Em hận tôi như vậy sao? Có hận thù là có tình yêu. Cánh cửa đóng lại ngay khi đôi chân ông vừa bước qua ngưỡng cửa. Bên trong, bà nhã lợi đứng tựa người vào cánh cửa. Toàn thân bà rung lên. Nỗi đau như ngày nào cứ dâng lên cao mãi. Nhã Trúc Trần Hải tắp sát xe vào Anh nói như ra lệnh Lên xe đi Anh có chuyện muốn nói với em Nhã Trúc xăm mặt lạnh nhạt Chúng ta không có chuyện gì để nói cả Em muốn chia tay với anh Hay kết tội anh Ít ra em cũng phải cho anh nói với chứ Quan tòa xử tội phạm nhân Còn cho nói lời cuối cùng kia mà Được Nhã Trúc gật đầu Ngồi lên xe Cô để chiếc ba lô con của mình trắng vào giữa lưng Trần Hải và người cô. Thái độ ấy làm cho Trần Hải buồn 5 phút. Nhưng dù sao cô chịu lên xe đi với anh, xem như là một bước thắng lợi. Nhấn gà cho tăng tóc. Trần Hải chạy đến quán nước quen thuộc hai người từng đến. Anh kéo ghế cho cô ngồi, nhẹ giọng Nước trái cây nha. Nhá trúc lãnh đàm. Gì cũng được. Trần Hải gọi một ly nước trái cây và một ly cà phê Xong anh nhìn cô chăm chú Nhã trúc tránh cái nhìn của Trần Hải Cô cộc lóc Chẳng phải là anh muốn nói chuyện với em Thì có, em nhất định không nhìn anh Phải Tại sao? Tại sao thì anh dư biết rồi cái mà Em chưa bao giờ nghĩ anh lại là cái gã Trần Hải mất tư cách như thế Em từng biết anh là dân quậy gia đình anh không hạnh phúc như gia đình em. Mẹ anh không đảm đang như mẹ em. Anh hư là như thế đó. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh. Anh từng là sinh viên trường luật, anh quá hiểu luật, con phạm luật. Mày là đứa biết kia